Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nói Lúc này hai chân bộ tình bảo đã bắt đầu run dậy. Nếu phải đánh nhau, chắc chắn cô đánh không lại bọn họ. Bộ tình bảo thú hết dũng khí, lá bắp nói Tôi... tôi... tôi tới tìm Nam... Nam Trạch Lễ. Hơn nữa bạn trai tôi là Vũ, Vũ Đô Thần, là bạn tốt của Nam Trạch Lễ. Nếu hôm nay các người dám đánh tôi, tôi không dám đảm bảo Nam Trạch Lễ sẽ không trả thù các người. Bộ tình bảo căng thẳng nhìn chăm chú vào mấy người trước mặt. Cũng không biết lời nói dối này có khiến bọn chúng thấy sợ một chút không. Nhưng đáng tiếc là đám con trai sau khi nghe thấy mấy lời đó chỉ ngoắc miệng ra cười nhạo cô. Lửa ai chứ? Vũ đô thần có bạn gái? Lại là cô? Ai mà tin chứ? Một gã béo múp míp nói. Này, đã nợ người ta cái gì thì phải trả. Hạ thành xuyên giờ cao nắm đấm, bộ tình bảo sợ hãi ngã xuống đất, hai tay đưa lên ôm đầu. Đủ rồi, chuyện của tao với cô ta Tao tự giải quyết Thực ra lúc cậu vừa lên cầu thang Thấy một đám người đang bao vây uy hiếp Bộ tình bảo Cậu định chạy ra ngăn cản ngay lập tức Nhưng bộ tình bảo nói vũ đô thần là bạn trai của cô Khiến cậu lại ngập ngừng Đại ca, có nhóc này nó quá đáng quá Hạ Thành Xuyên giải thích Nhìn thấy nam sạch lễ dầm mặt lại Hắn đành nuốt nước bọt, đứng dịch sang một bên Nam sạch lễ đi tới trước mặt bộ tình bảo Đưa tay ra, lạnh nhạt nói Đứng lên đi Sau này đừng có xuất hiện ở trước mặt tôi. Bộ tình bảo ngân ngần nước mắt đứng lên. Bàn tay của nam chạy lễ bông thõng trong không trung. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi còn tới nữa. Nói xong, cô cúi đầu bỏ đi, đôi vai run dậy khiến chiếc ba lô cũng rung theo. Bộ tình bảo. Nghe thấy tiếng nam Trạch lễ gọi tên mình, bộ tinh bảo đã đi được mấy bước, lại dừng lại, do dự một lát, rồi vẫn quay đầu lại. Sau này đừng tới nữa, tôi không dám đảm bảo Sau này họ sẽ không ra tay với cô Giọng nói của nam sạch lễ hơi run run Bàn tay của cậu vừa đưa ra Giờ thu về, càng người dựa vào tường Nếu cậu hứa là không đánh nhau nữa Không quan lại với bọn hư hỏng đó nữa Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu Bộ tình bạo cũng có nguyên tắc Của riêng mình, khuôn mặt nhỏ Vốn trắng trẻo, bây giờ đã đỏ bừng Do sức động Đừng lo chuyện bao đồng một lúc lo sau đúng lúc Bộ tình bảo đã không còn dũng khí để chờ đợi nữa Bỗng dưng nam sạch lễ mở miệng Nụ cười lạnh lùng của cậu Có cái gì đó đau khổ Giọng nói như tắc nghẹn lại Vậy thì tôi còn tới nữa Cho tới một ngày Cô tưởng rằng cô là ai Bộ tình bảo Cô thì biết cái gì Cô dựa vào cái gì mà đòi can thiệp vào cuộc sống của tôi Cô còn cho nói xong Nam sạch lễ đã hết lên Lúc đó mấy người đang định ra khỏi phòng học Thấy nam sạch lễ hết lớn lên Sợ hãi quay trở lại Tôi không là ai cả, nhưng tôi vẫn muốn nói câu đó. Đủ rồi, cô còn không mau cút đi. Nam sạch lễ như một con sư tử đã nổi điên, hét lên với bộ tình bảo. Ai có thể biết được rằng trong lòng cậu đang vô cùng đau khổ Ai có thể đứng trên lập trường của cậu mà suy nghĩ cho cậu? Bộ tình bảo cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào ra. Cô cắn chặt đôi môi tái ngắt, bước từng bước chân nặng nề bỏ đi. Để thoát khỏi sự đeo bám của bộ tình bảo, Nam chạch lễ chuyển ra khỏi nhà Bởi vậy mấy lần bộ tinh bảo đứng chờ trước cổng Mà cậu cũng không thấy cậu đâu Chào cô Cô vẫn đang chờ cậu chủ Trạch lễ sao Người quản gia nghe nói Có người ngày nào cũng tới chờ Nam chạch lễ Hôm nay ông ra xem Quả nhiên nhìn thấy bộ tinh bảo đang đứng trước cổng Dạ vâng ạ Xin hỏi cậu ấy có ở nhà không Bộ tinh bảo có vẻ hơi mệt mỏi Cậu chủ mấy hôm nay dọn tới Căn hộ trung cư ở đường 5 rồi Cậu ấy nói chỗ đó gần trường hơn Người quản gia thương hại nhìn cô Ngày trước cũng có những người thích nam sạch lễ Ngày nào cũng ở đây chờ cậu Nhưng người kiên trì như cô gái này Thì đây là lần đầu tiên ông gặp Ồ vậy sao Bác có thể cho cháu địa chỉ được không ạ Có lẽ là chỗ này Người quản gia nghĩ một lát Rồi viết dòng địa chỉ lên cuốn sổ nhỏ Của bộ tình bạo Ngày trước tôi từng tới đó quét dọn phòng Cho cậu chạch lễ Vâng ạ cảm ơn bác Bộ Tình Bảo lễ phép cảm ơn, sau đó quay người chạy về trường. Nam Trạch Lễ đang chết, cậu chuyển nhà mà không nói cho tôi một tiếng, hôm nay lại bị muộn rồi. Cô vừa chạy vừa mắng, trong lòng chợt thấy vô cùng ấm ức. Dưới ánh chiều tà, Bộ Tình Bảo đang đứng chờ dưới gốc táo, đây là con đường mà Nam Trạch Lễ bắt buộc phải đi qua, nếu đứng đây chờ, chắc chắn sẽ gặp được cậu. Cô vượng kiễng chân lên vừa nhìn, vừa chào hỏi những người bạn mà mình quen biết nụ cười vô cùng ngọt ngào. Này, đại ca, bộ tình bảo tới kìa. Hạ Thành Xuyên ngạc nhiên nói. Nam chặt lễ nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy bộ tinh bảo đang nhìn những quả táo chín vàng trên cây. Tao đi trước đây. Nghe truyện hot nhất tại đọc